Câu chuyện ý nghĩa số 9. Bức tượng Phật và bậc thang cùng là một tảng đá, một nửa được làm thành một bức tượng Phật và một nửa làm thành bậc thang. Một lần bậc thang hỏi bức tượng Phật: "Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp lên tôi nhưng lại sùng bái người?" bức tượng mỉm cười nhẹ nhàng đáp: Vì ngươi chỉ chịu đựng có bốn nhát dao đã được hình hài đó, còn ta phải trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo và đớn đau muôn vàn mới có được hình hài này. Bài học rút ra từ câu chuyện là gì? Các con nhớ ghi vào vở ô ly. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở câu chuyện số 10.